quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập ba của giải t ư chấn thăng long. À, cuộc hành trình của tĩnh có vẻ đã rõ ràng về con đường rồi. Còn tiếp theo tĩnh sẽ đi như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Hãy ủng hộ tác giả Thục Linh, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Cái đ à y là comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và nếu như các bạn muốn mua các sản phẩm trà bút trần tân cương của Thái Nguyên, của A Tuấn, k ẹ o lạc, k ẹ o rồi mix bột trà xanh để uống với trà. thưởng trăng ngắm nguyệt trong kỳ trung thu à, đặc biệt là t r ầ m chéo chuẩn bị tây bắc để chấm những cái thứ quả trên cái mâm cỗ trung thu chua chua ngon ngon đó thì các bạn hãy liên hệ theo số điện thoại hoặc zalo ở trên góc màn hình để được tư vấn và lựa chọn những sản phẩm ưng ý và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 3 của giải tứ t r ấ n thăng long tác giả thục linh Tĩnh cứ thế ngồi suy nghĩ miên man, cho đến khi ở phía sau lưng vang lên tiếng nói: "Chú ơi, chú nhặt hộ con cái kẹp tóc được không?" Tĩnh quay lại thì thấy là một đứa bé c h ừ n g 5 tuổi đang chỉ tay ra phía lan can gỗ, muốn nhờ Tĩnh nhặt hộ cái kẹp tóc nào đó. Con lỡ tay, nó rơi tít ra đằng kia kìa. Bố mẹ con không có ở đây. Tĩnh đảo mắt thấy duy vẫn đang chăm chú chụp ảnh ở một góc gần đó. gã đành tự giúp cô bé. Không thấy có ai gã bẻn vắt chân trèo qua lan can cẩn thận bước từng bước. Phía trước đã là bờ vực ngay t r i n dốc cao, dễ phải đến mấy trăm mét. đâu ở màu gì? nở ó chỗ nào? chú có thấy đâu? tĩnh lò dò dưới nền đá. xa hơn kia kìa chú ơi, ở góc màu hồng hồng. con bé chỉ tay ra đằng trước. tĩnh làm theo đã tiến ra sát bên mép vực. Ở chỗ nào cơ một tí nữa một tí nữa chú ạ ở đó đó tĩnh vẫn đang lối hối tìm đột nhiên gã giật bắn mình vì nghe tiếng quát tĩnh tĩnh ơi mày mày làm cái gì thế tĩnh quay phát lại thấy duy đang đứng sau lan can nhìn về phía mình nguy hiểm lắm đi bảo đi sao lại leo ra đấy tao tao nhặt hộ cái kẹp tóc cho con bé con con bé con con bé con nào tĩnh nhìn xung quanh cô bé vừa đứng ở đây bây giờ đã không thấy đâu nữa ờ nó vừa đứng đây cơ mà mày tỉnh táo lại đi tĩnh tự nhiên chui ra ngoài đó lỡ có chuyện gì làm sao tao phản ứng được tĩnh ngẩn ngơ chui vào đầu óc đã loạn lên một mớ bồng b o n g anh và duy cùng xuống núi anh thấy mình cũng thật sự lều i không đâu tự dưng lại nghe lời một đứa trẻ con mà lao đầu ra gần mép vực trên con đường xuống núi gió thổi d ì r d à o khi đi qua một lùm cây lớn tĩnh chật giật thoát mình có một người nào đó đang đứng ở trong đùm cây trên cao nhìn xuống phía anh hắn nở một nụ cười ngoác ra đến tận mang tay i a chiều mãn nguyện lắm khuôn mặt của hắn còn ẩn hiện sau những lớp lá che phủ sáng tối mập mờ trong ánh nắng ban trưa, tên nhị trùng đã theo anh đến tận đây. có lẽ vừa rồi cũng là một chiêu câu dẫn quỷ quyệt để anh bất cẩn mà nhảy xuống vực hay chăng? tĩnh s ợ n cả tóc gáy. ở vùng cao chuyện gặp ma rừng quỷ núi là chuyện bình thường, nhưng nếu như có kẻ cứ ngày ngày ám ảnh, lăm le dụ mình tự sát để cướp thân xác của mình, thì đúng là một nỗi sợ vô hình không sao tả nổi. chỉ là hắn chưa bao giờ một lần đối mặt trực tiếp hay là chạm vào thân thể của tĩnh khi tĩnh vẫn còn đang tỉnh táo. đây có lẽ còn là một dấu hiệu đáng mừng. buổi chiều ngày hôm đó sau bữa trưa duy và tĩnh đi thăm một số ngôi đền thờ vô đinh vô lê, thăm thú một số di tích tường thành nền cung điện xưa. tĩnh suy nghĩ từ sáng đến tối vẫn chưa biết mình nên làm gì. dù bây giờ anh đã có manh mối về địa trận địa trấn y ể m nam xưa. một đứa mù tịt về tâm linh như anh có thể làm gì được buổi tối ngồi ở phòng tĩnh mới hỏi duy này mày có hiểu thế nào là chấn niệm long mạch không trời ơi mày hỏi câu đó thì bố tao cũng chịu ta đọc truyện với lại tao nghe kể nó vui vui thôi Chứ tao có biết cái gì đâu t h ế là thế nào nhỉ tao nghĩ tao phải giải quyết vụ chấn niệm ở trên sông sầu khê này đấy tĩnh trầm giọng nói hay là để tao gọi cho cô đồng lần trước hỏi muốn biết về tâm linh thì phải hỏi người có chuyên môn chứ thôi ngại lắm mới cả lần trước bà cô có giúp được gì đâu chứ nếu không tao chịu tao c h ả quen ai đâu cuối cùng tĩnh cũng đồng ý cho duy gọi điện ai ngờ cô đồng đã giải thích được cặn kẽ về vấn đề chấn y ể m long mạch duy bực cẩn thận bật loa ngoài thật to để cho tĩnh cùng nghe chấn y ể m thực ra chỉ nên gọi là y ể m bởi vì chấn giống như là chấn c h t tức là làm an yên tụ sinh khí cho gia chủ còn ỉm là làm họa hại triệt tiêu đi sinh khí long mạch nên hiểu là một luồng sinh khí lớn cho cả một vùng đất long mạch nào là vượng phải còn xem thế đất ra sao hình hài như thế nào nước và đất thường là nơi nuôi dưỡng sinh khí tạo ra sự sống cho nên thường thường là long mạch sẽ ẩn mình ở trong lòng đất và cả các mạch nước như sông, suối, ao, hồ. Mạch thì cũng có hai loại, mạch dương cơ và mạch âm phần. Dương cơ tốt cho người sống, âm phần dùng để táng người chết. Phải phân biệt rõ hai loại này. Phải nhìn ra được thế mạch thì sẽ biết long mạch đổ v ư ợ n g hay không. Ví dụ như có mạch mã tích, nơi đứt đoạn như là chân ngựa đang chạy; mạch hạt t ấ t mạch tụ ở giữa và chia ra hai bên như cánh con hạt. ở gần long mạch. làm nhà hay là công việc đều tốt nếu như tìm được long mạch tối vượng như là mạch qua đằng có kết cấu n g o à n ngoèo rồi sau đó tụ lại ở nhánh bên trái hoặc nhánh bên phải thì đất xây ở đó có thể trở thành kinh đô đất sẽ sinh ra hiền tài đế vương à, dạ vâng vâng cháu hiểu rồi suy vừa nghe vừa gật đầu nếu như muốn hỏi về cách phá giải một chấn y ể m địa y ể m long mạch còn phải xem xét nhiều thứ mạch vượng hay không vượng nhỏ hay lớn thứ kỵ nhất với sinh khí chính là sát khí để triệt tiêu sinh khí thì người ta hay trôn những thứ chứa đầy sát khí oán khí xuống hòng làm ô ấy long mạch thường là sẽ có kim khí tượng mã nhân cụ thể kim đồ đồng kim loại khí là binh đao vũ khí đã từng tàn sát ngựa là voi tượng là voi mã là ngựa còn nhân chính là người những con vật người dùng để làm phép chấn ỉm sẽ bị giết một cách dã man hoặc thậm chí là trôn sống bởi vì điều mà kẻ chấn ỉm cần đó chính là oán khí lớn càng n g ú t trời càng tốt những cái chết đau đớn sẽ tạo nên oán khí ngàn năm vì thế đủ để đả thương đứt đoạn sinh khí ở long mạch long mạch càng lớn càng vượng thì số lượng những thứ đồ được trôn xuống nơi đó càng nhiều Còn nếu như chỉ đơn cử là ra trạch ở một ngôi nhà trôn một con cóc chết xuống cũng đã đủ thành chuyện. cô ơi như vậy thì khó giải lắm cô nhỉ? đúng vậy không có đơn giản một chút nào giải thuật ỉ ể m này á không khác nào đi trên một sợi dây mỏng giữa không t r u n g cả đi sai một bước là vong mạng. c ẻ hiểm thắng sẽ bày trận chấn ỉ ể m như một trận cờ. người phá giải buộc phải phá cái thế cờ đó, xem đánh vào sĩ, vào tuộng hay vào mã trước, con nào cần phải bị ăn trước. người phá giải phải có bí thuật cao cường, có kẻ hộ thân thế mạng như long mã, phải lập đàn pháp. Duy trình bày những gì mình và tĩnh khám phá được ở đất hoa lư, nhắc đến đoạn chấn y ể m ở cửa hang luồn, cô đồng bỗng nhiên thốt lên: này, đừng có mà d ạ i cô chưa từng tới đó cho nên không rõ. nhưng nếu như có trận địa chấn y ể m ở đó thật thì chớ có d ạ i mà đụng vào lòng mạch lớn bị vật chết như trời đâu giờ nhiều thầy pháp sư thầy tăng ni cũng chẳng ai dám phá chấn y ể m trong một sớm một chiều mà họ chọn cách gỡ dần dần trong nhiều nhiều năm thậm chí là vài chục năm h a mấy đứa trẻ con như các cháu đừng có mà chứng khôn hơn vịt nghe chưa tĩnh nghe đến đây lại càng thêm bế tắc bây giờ gã không biết phải làm gì tiếp theo trường 12, tử binh ven sông tĩnh đi đi lại lại mấy vòng ở trong phòng đến mức duy phải thốt lên thôi mày ngồi yên một chỗ đi tao chóng mặt quá xong chưa đi gần hết cả cái tràng an này rồi đấy bao giờ định về có lẽ tao phải mấy ngày nữa nếu mà xong được sớm n à y mày định làm gì tĩnh lấy từ trong vali ra một chiếc hộp màu đỏ bên trong chứa đầy trầm hương kỳ nam nọ anh đếm ở trong đây có 7 màu trầm hương liệu anh có nên sử dụng thêm một viên trầm để lấy thêm manh mối từ thời cổ xưa nếu thực sự ở dưới sông sào khê có thể bới lên nhiều cổ vật xương cốt thì chứng tỏ phép y i ể m của cao miệng chưa dừng lại ở đó có thể theo lời yêu cầu của v ô tống lão cần phải làm suy yếu nước nam vì thế không khác gì những tên sư phụ cao biển của lão đã từng làm từ đời trước lão luôn dò tìm các long mạch q u ý của phương nam để chấn êm. Có thể sau khi đã diệt được nhà đinh, cao miện lại quay trở lại đại cổ việt để thực hiện tiếp những gì cần làm. Nhân lúc nội chiến loạn lạc, lão một tay che trời thì có gì là khó. thanh gươm mà tĩnh cần phải lấy lên, có lẽ chính là bảo vật mà thần long đỗ muốn đưa cho mình. Nếu như tĩnh có thể lấy được, thế nhưng theo như lời của cô đồng kia nói, để phá giải một thế trận hiểm thắng lớn như vậy là vô cùng nguy hiểm. Sức của tĩnh thì làm sao có thể làm? hoặc có trăng thì cũng chỉ giải được một phần. Tĩnh quyết định là không đốt trầm nữa. Những chi tiết cần đã có đủ, còn tận ba c h ấ n thăng long cần phải tìm hiểu thêm. Không nên phí phạm thứ hương liệu quý này. Còn một chút thời gian, tĩnh lên mạng tìm hiểu thêm về cao biển, thầy phong thủy lỗi lạc của phương Bắc. đã nhiều lần d ắ p tâm, hiểm linh khí của đại việt. Tĩnh muốn tìm hiểu thêm về cách làm của lão, để có thêm gợi ý. Những thông tin về cao biển đều chỉ ra rằng lão chính là một thầy phù thủy cực kỳ tài giỏi, có đôi mắt tinh đời và t à thuật cao siêu. Năm 1864, vua đường thấy được tài nghệ của cao biển, bèn phong lão làm tiết độ sứ đến giao châu cai quản. Đồng thời giao phó mà nói với lão rằng: Trưng thị. tức là hai bà trưng, chỉ là hai người đàn bà mà có thể làm rung chuyển đông hán, rồi lại triệu ấu lì bồn, làm cho chấm vất vả vô cùng mới dẹp yên nổi. Thật nghị linh khi an nam quá thịnh, e sau này thế giặc mạnh như h ổ không sao địch nổi, đe dọa đến biên cương đại đường. k h a n h đến đó trước. Bình Nam chiếu sau tìm cách chấn điểm bớt lại linh khí An Nam, vẽ thành bản đồ rồi đem về đây cho t h ậ m Cao biển đã từng phát hiện linh khí đế vương ở làng cổ Pháp gần thành Đại La, cho nên lão đã cắt đứt long mạch bằng cách đào đứt con sông Điềm thuộc sông đ u ố ngày nay. Không những thế lão còn đảo điên, 19 c h ỗ chấn điểm ở p h ù chuẩn. thế nhưng rất may các vị đại sư của nước Nam đã đoán ra được m ư u đ ồ của lão cho nên đã hàn lại được long mạch làng cổ pháp những người có thể phá giải chấn ỉm hàn long mạch đều là những người có đạo hạnh cao thâm còn tĩnh thì chẳng có gì vậy gã phải làm sao đây nghĩ ngợi nghĩ suy chẳng có lối thoát tĩnh mệt mỏi ngủ thiếp đi ở ngoài kia gió cứ thổi lồng lộng trên sông vậy sau tĩnh dậy sớm không thấy duy đâu ben đi xuống dưới lầu tìm hóa ra là nó đang ngồi quán trà đá ngay gần nhà nghỉ chui mũi xem đánh cờ này này bên này cơ tĩnh dậy rồi à ra đây xem có hai ông cụ đánh cờ hay lắm tĩnh quên mất ngoài việc đam mê game thì duy nó cũng rất thích cờ tướng khi còn nhỏ quê nó toàn ngồi đánh cờ tướng với ông nội rồi ra ngoài đình xem các cụ chơi cờ niềm đam mê của nó vẫn không đổi cho đến bây giờ. đúng là ngoài việc học ra thì cái gì nó cũng dễ thích. Ờ, tao có biết gì đâu. tĩnh ngồi xuống gọi một cốc nước trà ấm bụng rồi chuẩn bị đi ăn sáng. đúng là hai sĩ khuyết tượng sợ pháo công, hai tượng khuyết sĩ sợ tốt đâm. tàn cuộc thế này, ông thua là đúng. thằng duy reo lên. lúc này tĩnh mới tò mò ghé mặt nhìn vào như thế nào cơ. Duy giải thích sơ qua cho tĩnh. Hai câu thơ vừa rồi là ám chỉ thế tàn cuộc quân pháo tiến công rất lợi hại. Chỉ cần có một quân đứng phía trước, nó có thể nhảy qua để ăn quân sau. Mà bên đen bây giờ có hai c o n sĩ chống lên để che cho tướng, sĩ thì chỉ được đi chéo và không có quân tượng để che chắn. Thành ra quân sĩ lại làm ngòi cho pháo ở bên kia uy hiếp tướng của mình. Thêm nữa tướng ở bên kia lại đang chiếm cứ trung lộ. là một vị trí cực kỳ thuận lợi để cho bên đen không dám liều mà di chuyển tướng. Chỉ một vài nước nữa, bên đó sẽ chiếu sát cục, tức là chiếu tướng. Bên đen dãy không thoát khỏi cái gọng kìm này. Nghe duy giải thích tĩnh gật đầu, có vẻ đã hiểu sơ sơ. Sau đó hai thằng kéo nhau đi ăn sáng. Trong lúc ngồi ăn, tĩnh mới tâm sự với duy về chăn trở của mình, làm sao để có thể rút cây kiếm. Thôi, nếu không thì đành tạm thời bỏ qua. tính cách khác hay là mình thử về đi sang bên trấn khác xem không tao nghĩ là thần đã báo mộng cho tao thì không sai đâu có thể làm chỉ là làm như thế nào thì vẫn chưa rõ đó thôi thì làm liều chỉ bằng c ấ lạnh xuống đó xem không biết từ bao giờ tĩnh lại một lòng thần phục các vị đức thần đến như vậy có lẽ là do mong muốn thoát khỏi hiểm cảnh của gã quan lớn như cũng như là chẳng có một ai có thể ra tay cứu giúp bố mẹ nuôi thì ở xa mà gã cũng hiểu ông bà cũng không phải là người quá tín tâm lại đang phải lo cho em trai ăn học gã cũng không muốn làm phiền ông bà thêm nữa vậy là ngày hôm đó tĩnh cùng duy trở lại khu chàng a n cổ nơi đây vẫn mang vẻ êm dịu như lần trước nhưng tĩnh không quay lại để vãn cảnh mà tìm đến ông phát người hôm trước đã chở tĩnh và duy gã định thuyết phục ông giúp mình công việc này không hề đơn giản gã cần người bạo dạn khỏe mạnh, am hiểu địa hình nơi đây như ông mới có thể làm được. Tĩnh và duy phải đợi một lúc, đợi thuyền của ông Phát t r ở xong một đợt khách quay về bến cảng mới nói chuyện được. Ông Phát ngồi xuống băng ghế gần đó, nhấp một ngụm nước t r è phê phẩy cái nón lá. Tĩnh lại gần chào hỏi. Ông Phát nhận ra ngay hai khách hôm qua mình chở. Tĩnh nói: "Chú ơi, cháu có một điều khó nói." mong chú giúp cho chuyện là cách đây vài tháng cháu có từng tới đây lúc đi qua cửa h à n g luồn cháu có đánh rơi một kỷ vật mà rất quý bố cháu để lại là bảo vật gia truyền cháu mang theo hộ thân hôm đó vẫn chưa có điều kiện lặn xuống tìm nay cháu quay lại mong chú giúp cháu với ôi trời ơi mày đánh đố chú à lâu như thế rồi liệu có còn không ông Phát nói t h ì có còn hay không cũng phải cố tìm chứ nếu không thì cháu có m à tiếc nói cả đời. cháu muốn c h ú hỗ trợ, tìm t h o l ậ n giúp cháu và đấy cũng đâu có quá nhỏ. Ban đầu ông Phát không định đồng ý vì sợ phiền phức, nhưng tĩnh và duy cố gắng thuyết phục, hứa hẹn và sẽ trả công hậu hĩnh, ông mới gật đầu. Anh hiểu người dân ở đây còn nghèo khổ vất vả, nếu làm ộ t việc không thể l ạ i hậu quả nhiều mà lại có thêm một khoản tiền thì họ sẽ nhận lời, nhưng mọi thứ phải thật kín đáo. diễn ra sau khi khu du lịch đóng cửa vào chiều tối. Tối nào ở khu du lịch cũng có một đội tuần tra và dọn vệ sinh hoạt động. Ông Phát nếu nhận ca chiều tối ngày hôm đó thì càng thuận lợi. Có thể nói đỡ phải nhờ v ả những đồng nghiệp khác. Trước chiều tối ngày hôm nay, ông Phát sẽ dẫn tĩnh và duy quay lại cửa hang luồn trong lúc trời sẩm tối để xem có phương án khả thi hay không. này mày chắc không đây? nếu mà bị phát hiện thì cũng phiền lắm đấy. mà t a o nói thật đó động vào mấy cái thứ đồ cổ đó lỡ lỡ làm sao thì sao biệt đầu nó có tà pháp chấn hiểm ở đó đó duy t h ì thầm khuyên nhủ xong xuôi công việc t a o chắc chắn sẽ giao nộp lại chịu phạt không ảnh hưởng đến ai đâu còn về tà pháp thì chịu thôi đằng nào mà chặt chết t a o phải liều một liều ba bảy cũng liều nếu mày sợ thì mày về đi đợi t a o về coi như mày không biết gì cả mày không liên quan Duy cao mày suy nghĩ nhưng sau cùng nó nói, thôi, bạn bè ai lại thế? Chiều hôm đó ông Phát chở Duy và Tĩnh đi trong đợt khách cuối ngày. Thuyền chậm chậm xuôi rồi giạt vào một góc khuất. Chờ trời tối dần, mặt trời xuống núi, bầu trời chuyển dần sang màu xanh tím. r ừ n g núi trùng điệp chuyển thành những khối màu đen trải dài, mang đầy vẻ ma mị bí ẩn. Này, chồng chồng c n g càng ngày càng sợ đó mày ơi. Duy nói. ông phát khẽ c h â m điếu thuốc lá, dùng bánh lái khều khều những đám rong rêu xung quanh. Có gì mà sợ đâu, làm nhiều rồi cũng quen, đôi khi còn có cảm giác bị treo ấy. Nhưng mà mình cứ thành tâm là được. Chú bị treo á? Tĩnh quay lại hỏi. Ờ, thực ra chú nghĩ là người khác bị treo thì đúng hơn, chứ chú một mình đi lại đây có làm sao đâu. Trẻ con nhìn mặt chú. chú lửng chẳng một cái có mà khóc thét đấy <cười> chú lặng v í mà hôm ấy chú đi dọn vệ sinh cùng với một anh ở trong đội thuyền dọn phải tầm cuối buổi chiều này này lúc nhập nhọn ấy sau đó đi qua một vách đá thì cứ nghe tiếng gọi anh ơi anh gì ơi mà quay lại thì chú chẳng thấy ai cả cứ quay đi quay lại thì lại có tiếng gọi em bị lạc anh gì ơi giúp em với chú với lại anh kia cũng ngờ ngợ rồi làm gì có ai bị lạc giữa sông núi thế này được thuyền thì chở khách về bến c ả rồi thế là chú lại rong thuyền đi tiếp được một đoạn thì thế nào mà thuyền lại vòng lại đúng cái chỗ này đ ư ợ chú g h ê g h ê mới chấp tay khấn bảo hai chú chỉ là người lao động vất vả muốn xong việc sớm để về với gia đình mong họ thông cảm bỏ qua cho ấy thế là thuyền mới đi tiếp được đấy. Chu thì gặp mỗi vụ đó, còn thi thoảng thì vẫn có người gặp. đất này thiêng lắm. Tĩnh khẽ nghe tiếng thằng duy nuốt nước bọt, đánh mắt nhìn xung quanh, ngồi rúm lại giữ thuyền. thằng này nó nhát cái, có vẻ đã bắt đầu sợ. thế bình thường, mọi người hay gặp hiện tượng gì ở chỗ? Tĩnh lại hỏi, cốt là để dọa cho thằng duy sợ thêm. có như vậy nó mới hiểu được cảm giác của tĩnh mỗi khi đêm xuống. Tĩnh nghĩ bụng mà thích thú, ở thì cũng có vài lời đồn thôi. Từ d ư n h ư lặn hay nghe tiếng binh lính duyệt binh hô hào ở trong hang đại hay là thung lũng, tiếng đánh trận hai bên bờ sông, tiếng hát trèo ở trong hang luồn, ôi dào. Có đợt đội đi tuần còn nhìn thấy có người lội trộm ở trên sông để mò ốc, quát nạt không thấy trả lời. Hôm đó sương xuống. trời tối mù đội đó mới tiến lại gần để cưỡng chế đưa đi thì lại chẳng ai thấy nữa chả hiểu là người hay ma nữa t h ầ t h u chú ơi chú ơi cháu xin chú đấy chú chú, chú đừng kể nữa cháu sợ lắm rồi chú ơi duy yếu ớt lên tiếng ôi cái thằng này trông to con mà nhát như cái ngày vậy ngồi đợi thêm một lúc thấy trời chuẩn bị sập tối ông phát mới đứng lên cầm lấy tay chèo đi thôi sắp tối rồi chờ ra chỗ đó xem thế nào n h é đoạn ông k h u tay chèo thanh thoát để cho con thuyền trôi đi. Tràng ăn cổ vào buổi tối mang một vẻ tịch mịch. Trên bầu trời có một vài tiếng chim hoang kêu, bay về tổ trong rừng càng tô thêm vẻ cô tịch. Chiếc thuyền tiến tới gần cửa hang luồn nơi tụ hội chính của tử long mạch. Làn sương khói màu trắng khi trước tĩnh nhìn thấy bây giờ dâng cao, dường như đây chính là linh khí. của vùng đất này. Thay những linh khí đã bị đứt đoạn ở cửa hang luồn, vì dính phải thuật ế m thắng. Cao Miện có lẽ đã không cao tay được bằng sư phụ của lão, lão chỉ có thể làm đứt long mạch ở đây, như là cắt đứt động mạch chủ của một con người, khiến cho họ chẳng thể gượng dậy nổi. Tuy nhiên nếu như nối lại được động mạch đó, thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường, không như cao biển. Lão y ể m đến vài điểm trong một long mạch. thế vẫn như bản tọa khó mà có thể giải ngay được. Tuy nhiên khi nhìn sang hai bên bờ sông, tĩnh bỗng thấy tim như dừng lại một nhịp. Hai bên bờ sông xuất hiện hàng trăm người đang đứng lúc nhà lúc nhúc. Những người này đều mặc giáp, tay cầm binh khí giáo mát, mặt mũi ẩn hiện trong bóng đêm. Tĩnh chắc chắn đây không phải là người. họ dường như tới từ một thời đại xa xưa nào đó những bộ giáp ố ớ m máu tay áo ống quần vải rách bươm tóc buộc cột lại thành bối nhưng bù sù có những kẻ chỉ còn lại một tay một chân thỉnh thoảng còn thấy những bóng người không đầu đứng lẫn trong đám cỏ lau vậy tĩnh dùng mình mắt trợn lên không cả cử động được những người đó vẫn đang dõi theo con thuyền đơn độc đang trôi trên sông sầu k h ê có lẽ đây chính là những oan hồn tử sĩ mà ban ngày tĩnh không thấy họ tĩnh nghe tiếng khóc lóc ai oán vang lên từ khắp phía trong núi rừng gã r u n d ậ y thế rồi đột nhiên tĩnh nghe tiếng rất nhiều người gọi đại vương đại vương Họ hướng về phía tĩnh. Chiếc thuyền đi tới đâu, binh sĩ q u ỷ xuống tới đó, dập dành như một làn sóng. Tĩnh cúi xuống ôm đầu, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thấy tĩnh ôm đầu rôn r y duy quay sang: m mày, mày làm sao thế? Mày làm sao thế? Mày mày lại sợ quá à? t h n thôi, tĩnh. Tĩnh không dám cả ngẩng mặt lên. xung quanh vẫn là tiếng khóc ai oán, tiếng người thì thào từ khắp các phía, rội vào tai tĩnh như là một đàn ong v o vẽ. dừng lại đi, các người dừng lại đi, các người dừng lại đi, dừng lại đi. tiếng hét làm cho duy giật mình, ông phát đang chăm chú chèo thuyền cũng quay đầu lại. lúc này những âm thanh kia mới im bặt. n à y nhỏ cái miệng thôi, có người nghe thấy là không có hay đâu, dừng lại hả? ông phát khó chịu tĩnh n g ẩ n đầu ánh mắt khẽ liếc sang hai bên bờ sông gã vẫn thấy những bóng ma đông đúc đang q u ỷ ở đó nhưng không phát ra tiếng động nào nữa có vẻ chúng nghe lời của gã dạ dạ không c h ọ n g trọng cháu xin lỗi À, chú cứ đi tiếp đi tĩnh thở dài nói với ông phát rồi quay sang duy nói khẽ tao nhìn thấy rất nhiều binh lính đứng ở quanh đây Duy c ấ u l ê n tay tĩnh im đi. Mày nhìn thấy gì kệ mày. Đừng có nói với tao sợ chết cha được. Có khi những lời đồn đó là thật đấy. Sau những người này họ không thể siêu thoát nhỉ. Duy im lặng không nói thêm gì. Cửa hang luồn đã dần dần hiện ra trước mặt. s ố khí ở đây bốc lên n g ồ n ngụt làm cho tĩnh khó chịu. Dòng khí đỏ bốc lên trên bầu trời nhập nhọn giữa ánh sáng le lói của chiếc đèn pha ở trên thuyền. ông Phát cắm sào cho thuyền dừng lại rồi hỏi Tĩnh: nào, thế c ó n h ớ đánh r ơ i ở đâu không? Hay là phải mò cả vùng quanh đây? Tĩnh chỉ vào vùng nơi có khí đỏ bốc lên, giả quanh khu vực này thôi ạ. Ở, thế cũng không có quá rộng. Cháu cứ yên tâm, các chú uh, chèo thuyền ở đây giỏi lắm, dùng chân có khi cũng mò được đồ cho khách i c h i Dân ở đây bơi lội từ nhỏ, quen rồi. À, hai ngày nữa là có thể tìm luôn. cháu cho cần một thợ lặn thêm một bộ đồ lặn nữa cháu cũng cũng muốn xuống tìm nữa ông phát soi đèn xuống khu vực tĩnh vừa chỉ thấy ở đây là nước đục ngầu khó có thể mà nhìn sâu xuống ông lấy c á i xào đang cắm nhấc lên rồi thử cắm ở chỗ đó kiểm tra độ sâu cái xào cũng phải tầm hơn 3 mét ông phát dồn lực ấn xuống thấy chiếc xào đã gần như ngập hùm ai chà chà cũng khá s ầ u đ ấ y ai lặn có mình thì mới mày ra. Ngoài ra còn phải chiếu đèn pha xuống hoặc là phải mang theo cả đèn lặn đấy. Gió bỗng nổi lên, mặt nước cứ dập dành liên tục, khiến cho con thuyền trao đảo. Ông Phát phải ngồi xuống. Có vẻ là gió từ trong hang luồn thổi ra, tiếng gió d í t lên tạo thành những âm thanh t h e t h ế Đổi gió rồi, ta về thôi. Ông Phát nói rồi đứng dậy xoay thuyền. Khi thuyền chuẩn bị rời đi thì từ trong hang vọng ra tiếng cười khì khì, tiếng cười như đang cuốn theo bọn họ vậy, nghe rõ lắm. Này, tiếng tiếng gì nghe ghê thế? Tiếng gì nghe ghê thế nhỉ? Duy lập tức c a u mày quay lại nhìn. trong màn đêm mồ mị t cộng với gió thổi lồng lộng từ hang luồn tiếng hát khẽ ngân nga vang lên lúc xa lúc gần tiếng hát bay dần lan ra khắp vạt mặt sông vắng vẻ chiều chiều chân đê đ ắ n g trẻ nô đùa tiếng v ằ n g xa chuông chùa theo dòng dấu tích xưa ta đến hòa lư thăm triều đại cũ nhà đinh sáng ngời v à n g danh m ô n đời, thủa sơ dựng nước uy phong đức tiên hoàng vẻ vang. Yeah. Cách hát này mang đậm phong cách dân gian, cùng với luyến láy, thế nhưng tĩnh không rõ đó là bài hát gì. chỉ là nó hoàn hợp với hoàn cảnh đến nỗi dựng cả tóc gáy bài hát cứ lập đi lập lại giống như là một đoạn băng bị lỗi tiếng khóc nỉ non lại vang lên từ tứ phía nghe như là động đến một nỗi đau nào đó khiến cho họ phải khóc than không ngừng tĩnh lại bị chặt lấy tay nào thế ta đi về nào mấy ông nữa rồi tính tiếp tiếng gọi với từ bên trong hang nghe rõ một một tĩnh nhận ra là có một thứ bất vượng nào đó đang treo chọc mình tiếng cười khúc khích của mấy người phụ nữ vọng ra một cách gây giận không cảnh ở đây ban ngày mang một vẻ đẹp tuyệt sắc trái ngược hẳn với ban đêm âm u đáng sợ thằng duy vẫn không nghe thấy gì vẫn đang ngồi yên vị ở trên thuyền mắt nhìn về phía trước tĩnh nín thở bỏ mặt ngoài tai nhắm mắt để chờ thuyền về bến ông phát nhìn thấy vậy bèn cười trà tưởng là cậu này cứng rắn hơn cậu kia thế mà cũng biết sợ ấy vài câu chuyện linh tinh thôi mà thuyền về đến bến tĩnh gửi một chút chi phí cảm ơn rồi bàn bạc về việc dự định thực hiện vài hôm nữa ông phát sẽ tìm người giúp khi nào có thì sẽ liên hệ với tĩnh nhưng chắc là không lâu chỉ độ 1-2 h ô m lần lặn này cũng sẽ tiêu tốn của tĩnh vài triệu ấy là còn chưa kể đến việc nếu như không thành công thì còn phải làm cách khác tiền của tĩnh cầy quốc kiếm được mấy năm nay sau vụ này e rằng cũng chẳng còn lại bao nhiêu khi vừa định quay lại tĩnh chợt nhớ ra hỏi ông phát chú ơi chú có từng nghe cái bài hát gì mà có câu tiếng vang xa chuông chùa theo dòng dấu tích ngàn xưa cái cái cái gì đó ông chú à bài hát bài khoan đã ờ t ư ợ c ta o t h ấ y quen lắm hình như là một bài chào gì về ninh bình thì phải ngày trước á hình như là ông anh trai t a o hay hát à, hay bật nghe ở trên đài á t h ế làm sao một bài c h è o à bảo sao à, à không có gì đâu chú là cháu tò mò thôi khi trở về tĩnh kể cho duy nghe những gì mình đã thấy, nghe và lý giải. tại sao lại hỏi về bài t r è o duy sợ gạt đi, cứ bảo tĩnh mệt và xem nhiều phim chiến trận quá cho nên sinh ảo giác như vậy. hai ngày sau, tĩnh và duy nghỉ ngơi, t h ă m thú một vài ngôi chùa, hang động ở ninh bình. đến chiều ngày hôm đó, tĩnh nhận được cuộc gọi của ông phát. ông ấy báo là đã tìm được người lặn giúp. ngày mai là ca trực đêm của ông ấy, công việc có thể tiến hành ngày hôm sau tĩnh và duy nghỉ nửa ngày lên dây cót tinh thần để chuẩn bị chiều nay sát lặn tìm a n h mối ông phát đã chuẩn bị cả thuyền máy có động cơ khỏe để còn kéo được đồ vật ở bên trong trường hợp nó bị kẹt tĩnh đang tỉnh táo dần dần vì hai hôm nay không còn gặp ác mộng cũng ít khi nhìn thấy kẻ nhị trùng lẩn vẩn quanh mình có vẻ như là cái p h ủ của đèn bạch mã đang dần phát huy tác dụng ít nhất là có thể bảo vệ được tĩnh trong giấc ngủ. Gã cũng đang dần quen với sự xuất hiện của kẻ nhị trùng. Thôi mình cứ lờ hắn đi, không để cho hắn tiến lại gần mình thêm một lần nào nữa. Mặt trời dần xế bóng. Tĩnh và duy quay trở lại tràng an cổ, trong lòng chất đầy sự hồi hộp. Tĩnh có cảm giác mọi chuyện không đơn giản như mình đang nghĩ. Tĩnh và duy phải đội trước m ũ lưới chai sùm s ù p t r á n để người ta nhận ra hai đứa dạo gần đây xuất hiện ở đây quá nhiều không khéo có nhiều người lại sinh nghi Khi những con thuyền cuối cùng chở khách đã về bến, những người lái thuyền rời khỏi nơi làm việc để trở về nhà. Ông Phát mới tới, dẫn theo một người thanh niên trông còn khá trẻ, nước da ngăm đen, thân hình rắn chắc. À, chào hai cậu, đây là anh đạt, thợ lặn từ tận ngoài biển đấy. Bây giờ về đây hỗ trợ công tác ở địa phương. Hôm nay là anh ấy sẽ giúp. Duy và Tĩnh luân phiên bắt tay nhau và giới thiệu với anh đạt. Ông Phát đi lấy thuyền máy. ghé qua chở cả ba người. Đi bằng thuyền máy đỡ tốn sức hơn bằng thuyền chèo, nhưng chỉ được h ỉ được phép sử dụng cho mục đích công vụ như là đi tuần tra, đi chở hàng, đi dọn vệ sinh. Chỉ sau khoảng 10 phút, thuyền máy đã đến cửa hang luồn. Trời cũng đã dần sẩm tối. Tĩnh phải vượt qua nỗi sợ để tập trung vào công việc. Gã và anh đạt thay đồ lặn. Anh đạt hướng dẫn tĩnh sử dụng bình dưỡng khí. đồng thời mang theo tất cả biên bản để yêu cầu tĩnh ký vào để phòng có rủi ro có thể xảy ra. Anh đạt lấy một chiếc dây t h ư ờ n g dài buộc vào người tĩnh và người mình, chẳng hai anh em chặt lại với nhau để có gì có thể xử lý. s ô n g không quá sâu nhưng đục lại phải cầm theo chiếc đèn pin lặn. Nếu như có vấn đề gì tĩnh phải giật dây thật mạnh hai cái để anh đạt hỗ trợ. sau khi chuẩn bị xong xuôi, anh đạt nhảy xuống trước, tĩnh theo sau. anh đạt ôm lấy phần thắt lưng của tĩnh, kéo xuống khỏi mặt nước. tĩnh cảm giác tai của mình như bị ủ đi, căng ra vì áp lực của không khí. gã cố gắng giữ hơi thở của mình thật đều bằng bình dưỡng khí. đ è n lặn chỉ chiếu được một khoảng cách khoảng nước độ vài bước chân, tầm nhìn rất kém. tĩnh nhìn thấy xung quanh, toàn là những rong rêu. nhưng đáy sông thì dường như l ậ p l ệ phát sáng tĩnh cứ như vậy lần theo điểm sáng đó vẫn thấy khí đỏ đang tỏa ra xung quanh như móng gã ra hiệu để cho anh đạt đi theo mình lại gần phía điểm sáng hai anh em cần phải bơi ở đó sau đó bới cào chỗ đất dưới đáy sông để xem liệu có thấy vật gì tương tự như thứ tĩnh muốn tìm hay không Tĩnh gạt rong rêu ra mà đi, bất chợt gã nhận ra tay mình vừa gạt phải thứ gì đó mềm mềm như là tóc. Tĩnh giật mình nhìn kỹ lại, có thứ gì đó như là cái đầu lâu trắng mộc đang kẹt vào dưới đống rong rêu. Tóc của nó vừa quấn lấy tay của gã. Tĩnh cố gắng gỡ ra, trong lòng hoảng hốt sợ hãi nhưng chẳng thể cất lên một tiếng kêu nào. mặt đất không còn bùn mềm, trần tĩnh dẫm phải thứ gì đó cảm giác cứng hơn. Hình trục dài, cú nhìn xuống đáy sông, tĩnh hoảng loạn nhận ra là những mảnh xương trắng lộn n h ộ n khắp nơi, lẫn trong đống đống bùn lầy. chú phát và cô lái thuyền lần trước có lẽ kể đúng, ở khu vực này có những xương người còn chưa bới lên hết. không khác nào tĩnh đang bước trên một nghĩa địa ở dưới lòng sông, một cái hố trôn tập thể gã thế lợm rộng nhưng không thể nào bước tiếp được tĩnh phải bới quanh đây để tìm thật nhanh e là khó có thể xong ngay được anh đạt cũng bất ngờ đứng sững lại nhìn xung quanh tĩnh càng lúc càng bước lại gần điểm sáng phát ra từ một cái gò đất nhô lên ở đáy sông phía trước thế nhưng vừa định bước lên thì bất ngờ có một vật gì đó nắm chặt lấy chân của tĩnh. tĩnh cúi xuống nhìn, bàng hoàng là một cánh tay trắng bạch chóc lở đang ôm chặt lấy chân mình, khiến cho tĩnh không tài nào bước tiếp được. một người không biết từ đâu đang ngăn cản gã. tĩnh dãy rủa hòng chạy thoát, nhưng không thể. người đó ngẩng lên để lộ ra khuôn mặt đ ã m mốc, hai tròng mắt đen sì trống rỗng. m miệng còn bị khâu chặt bằng chỉ đỏ, mái tóc của nó chỉ còn lơ thơ vài c ọ n g dính ở trên đầu, dập dềnh ở trong nước vô cùng ghê rợn. Từ mọi phía, giữa những khối nước đục ngầu, những hồn ma tương tự bơi về phía tĩnh, chúng đều mang hình dáng hết sức ghê tởm, đều có là da trắng bạch l ờ loét, trơ xương, bộ mặt teo tóp đến tận gốc hộp sọ và hốc mắt trũng sâu, những bàn tay dơ ra. như là muốn nghiến chặt lấy tĩnh gã muốn tìm đường chạy thoát nhưng ở dưới nước sức lực con người không thể nào được như ở trên bờ người tĩnh nặng nề và chậm chạp tĩnh vừa kịp quay lại thì bị hàng chục bàn tay liên tục túm lấy tay chân mà g h y xuống những hồn ma đều rít lên những tiếng k h è k h è ở trong nước cực kỳ gây giận những bàn tay đó bóp chặt lấy cổ tĩnh khiến cho gã nghẹt thở. Thế rồi không cảnh sượt qua mắt của gã, gã kinh hãi đến tột độ. Tĩnh thấy mình đang ở trước bờ sông, xung quanh có bạt ngàn là lau sậy, trời tối mịt mù không thấy một chút ánh trăng nào, chỉ có ánh sáng l e lói phát ra từ những ngọn đuốc xung quanh. Gã bị trói chặt tay chân, ngồi giữa những người khác cũng bị như vậy. Đâu đó khoảng chục người, họ đang mếu máo than khóc. tất cả đều bị trói như nhau, quần áo rách dưới lấm lem. Xin tha cho tiểu nhân, xin tha cho tiểu nhân. Một người lính canh g á c tiến lại gần, lôi gã ra một góc riêng, rồi nhét vào một m ọ c giấy màu vàng vào miệng của gã. Gã không được phép nhả ra. Ngay sau đó, một người phụ nữ tầm tuổi trung niên. mang lại một cái hộp gỗ bên trong chứa được những viên thuốc kéo tay bà ta run lên cầm c ậ p nối một sợi chỉ đỏ vào kim rồi hơ hơ qua một ngọn nến làm đi nhanh lên đại nhân sắp đến rồi đó làm đi tên lính canh đứng ở bên cạnh quát tội tội người đàn bà ngẹn h ngào méo máu ở xin lỗi tôi bị ép tôi bị ép bà ta đưa chiếc kim lên gần miệng của tĩnh xiên vào rồi bắt đầu khâu chặt môi của gã lại với nhau tĩnh vô cùng đau đớn rãy rụa gào thét nhưng vẫn bị đâm từng nhát vào da thịt gã cảm nhận từng màu dòng máu nóng hổi đang lan xuống cằm gã không thể nào mở miệng ra được quả thực là một cơn ác mộng đây là cái thứ ảo giác gì vậy trường 1 ư n ư ớ c cờ miệng của tĩnh bị khâu chặt bằng những sợi chỉ đỏ sau đó tĩnh bị lôi ra ngoài bờ sông chân được chẳng thêm một hòn đá lớn tĩnh dàn rụa nước mắt miệng chỉ có thể ú ớ hòa vào tiếng van xin thảm thiết của những người chưa bị khâu miệng cầm cầm hết cho tao lũ dân đen tội đồ như chúng mày đáng phải chết tên lính canh phát xuống từng đòn roi ác liệt vào lưng của những người tội nghiệp chẳng mấy chốc họ đều bị lôi ra khâu chặt miệng lại rồi đeo thêm dây đá từ xa một chiếc xe ngựa đi tới thỉnh thoảng thấy một người nào đó chậm rãi bước xuống xe tay được đỡ bởi tên nô tài bên cạnh gã bước lại gần bờ sông cái lưng hơi còng xuống tay chống một cây gậy gỗ chạm khắc cầu kỳ hắn ngồi xuống chiếc gậy gỗ được bày ngay ngắn ở trên lán v ả i bên cạnh một tên trưởng lính canh tiến lại gần khẽ thì thầm bẩm báo điều gì đó hắn gật gật đầu vút t r ò m râu bạc t r ô n g hắn cũng đã già nua nhưng khuôn mặt lại có chút quen thuộc hắn khoát tay đám lính bắt đầu sát lại kéo tĩnh và những người khác lôi lên thuyền tiếng ư ử gào khóc càng lúc càng vang lên nhiều hơn có vẻ như sắp có chuyện gì xấu chuẩn bị xảy ra hai chiếc thuyền chở những người dân đen khốn khổ rời khỏi bờ sông ra đến giữa dòng ở một nơi có cắm một lá cờ đỏ thuyền dừng lại rồi những tên lính từng người từng người một lôi từng người dân ở trên thuyền đứng dậy đẩy họ xuống nước họ đã bị trói chặt miệng đã bị khâu chân đeo đá nặng không sao thoát nổi họ sẽ bị chìm dưới nước cho đến chết những con người tội nghiệp này đang bị thủy t á g sống chúng b à y đừng trách bọn ta bọn ta cũng chỉ là làm theo chỉ thị của thứ sử đại nhân mà thôi Tĩnh cũng bị lôi lên, nỗi sợ hãi vô cùng đang dâng lên trong mắt. Gã sắp phải chết. Tên lính canh lạnh lùng đạp tĩnh xuống, hòn đá nặng nề kéo tĩnh chìm sâu. Gã không tài nào cựa quậy nổi, nước đã tràn vào phổi. Ánh mắt của gã như căng ra, sắp sửa không thể chịu được nữa. Tĩnh càng cố há miệng rẫy rộ thì càng chìm sâu xuống dưới. Nước lọt qua khe hở của những vết khâu ở miệng tĩnh khiến gã ho sặc sụa. Từng giọt oxy hiếm hoi theo bọt nước mà tan ra. Hình ảnh cuối cùng mà gã thu được vào trong mắt là những bóng người bị buộc chặt như gã đang lơ lửng khắp xung quanh. Cái đầu nghiêng nghiêng, con mắt mở trừng trừng, chết trong vô cùng đau đớn. Tĩnh trở về với thực tại, cảm giác ngạt thở đang xâm chiếm. Cơn ác mộng vừa rồi thật khiến cho tay chân của Tĩnh rôn r à y Những bóng ma xung quanh vẫn đang ghì chặt lấy gã, không cho gã thoát ra. Tĩnh quên mất cả cách thở bằng bình dưỡng khí, nỗi sợ hãi khiến cho gã hoảng loạn. Gã thấy tai của gã u đặc cả đi, con mắt đã tối sầm cả vào. Trong cơn tuyệt vọng, Tĩnh chỉ biết nắm lấy sợi dây thừng đang buộc ngang eo mình mà giật mạnh. Tĩnh dần l ệ m đi, chỉ thấy bóng của anh đạt đang bơi lại gần, đám vòng ma đang i ạ t ra. Trước mặt nạ của Tĩnh được tháo ra. Tĩnh mở mắt thấy mình đang nằm ở trên thuyền, trước mặt là bầu trời đầy sao. Sao thế? Sao thế? Tiếng của Duy hỏi. Ở bên cạnh là khuôn mặt lo lắng của anh đạt và ông Phát. Tĩnh ngồi dậy ho sù sù. Sau tự d ư n g lại n ấ t như thế. Anh thấy em đang đi giữa đám rong rêu, tự d ư n g lại đờ cả d a Sau đó rãy rủa, giật mạnh dây. Anh phải lại gần. Đỡ cậu ra khỏi đống đó rồi đưa lên đó. Hết dưỡng khí à? Hay là thở sai? Anh đạt lo lắng hỏi. d ạ n d ạ d ạ không không tĩnh bỗng nhiên bật khóc cảm giác uất ức sợ hãi từ đâu dâng lên trong l ồ n g ngực tĩnh ôm mặt khóc như một đứa trẻ t a o t a o t a o vừa nhìn thấy những vòng ma ở dưới nước chúng chúng g i c h ặ t tao xuống m à y sợ quá cho nên khóc à duy lo lắng không tĩnh lắc đầu thì thầm vào tai duy tạo nhìn thấy ao ảnh của những người nghèo khổ bị n e m xuống nước bị dìm cho đến chết b ấ t giác tao xúc động và sợ hãi quá có thể đó chính là sự thật diễn ra cả nghìn năm trước ở con sông này đây chính là nơi vùi thây họ để phục vụ cho mưu đồ chấn y i ệ p độc ác của cao miệng anh đạt và ông phát nhìn nhau khó hiểu duy khẽ lắc đầu ý nói là họ đừng lên tiếng duy vỗ vỗ vào lưng tĩnh an ủi sau khi tĩnh đã bình tâm hơn lấy lại hơi thở suy mới nói nào thế đi về chứ có còn sức để đi không có dám xuống lại không tĩnh khẽ nhìn quanh nhìn anh đạt và ông phát đang chờ đợi g a nghĩ tới những gì đã bỏ ra cho buổi tối ngày hôm nay nghĩ tới những gì mình đã đánh đổi tĩnh khẽ gật đầu nhìn ra xa hơn thấy những binh lính hôm nọ vẫn đang đứng ở hai bên bờ nhìn chăm chăm vào mình không ta không muốn về ta muốn xuống đó tiếp nhưng ta không biết chống lại bọn họ kiểu gì họ bị nguyền rủa phải canh giữ cho long mạch này mãi mãi duy cũng ngồi t h ụ p xuống khuôn mặt đầy đăm chiêu tĩnh cũng thẫn thờ không biết phải làm sao đột nhiên duy reo lên tao nghĩ ra rồi đoạn duy lại thì thầm một thứ không tưởng vào tai tĩnh tao bảo này lần trước mày bảo ở đây có vong ma hàng nghìn năm đúng không rồi có cả hàng nghìn binh sĩ phải không Ừ thì họ vẫn ở đây mày nói họ quỳ gối gọi mày là cái gì vương vương phải không hay là mày thử nhờ họ rồi y i ể m trợ cho xem sao hàng ngàn binh lính mà không ngăn nổi cái đám v o n g hồn vất v ư n g ở dưới sông s a n g nhưng mà thì như ở trong phim ấy mày làm thử xem tao không biết lý do tại sao họ gọi mày như thế nhưng mà thôi thì cứ mượn nước đẩy thuyền xem tĩnh băn khoăn rồi đành làm theo gã đứng dậy đưa mắt nhìn ra đám binh lính ở hai bên bờ miệng khẽ lẩm bẩm tay gã chắp lại trước ngực thành tâm thưa các vị t r ư tướng binh sĩ này tôi tới đây theo sự ủy thác của thần Long Đỗ để giải quyết vụ án năm xưa mong các vị dốc lòng giúp đỡ để kẻ bất tài này hoàn thành nhiệm vụ trong không gian mờ ảo khắp mặt sông bỗng nhiên có tiếng âm vang c h ú n g thần tuân mệnh từ khắp bốn phía tiếng hô vang trời d ộ i vào tai tĩnh gã sững lại trong giây lát không ngờ họ lại phản ứng nhanh đến như vậy tĩnh thấy trong lòng như có dũng khí hơn b è n gật đầu với anh đạt đồng ý tiếp tục lặn xuống tĩnh chỉnh lại bộ đồ kính lặn bình dưỡng khí Anh đạt thì buộc chặt lại sợi dây nối hai anh em rồi đưa tĩnh xuống. Xung quanh bây giờ còn tối đen hơn cả lúc trước. Tĩnh dò dẫm trong làn nước đục ngầu tiến lại gần cái điểm đỏ le lói. Ánh đèn pin chiếu tới đâu, tĩnh nhìn thấy tóc tới đó. Những mái tóc dài bâu xung quanh kéo ra vô tận. Nó đan cài lại như là vải ở trên không cởi cản trở tầm nhìn của tĩnh. t r o n g những mớ tóc đó. lẫn trong vô số những cái đầu lâu trắng bạch trong vô cùng khủng khiếp những đám tóc cứ quấn dần vào tay vào chân vào mặt của tĩnh như tơ nhện khiến cho gã không thể nào thoát ra được ngực của tĩnh thắt lại vì sợ cảm giác nóng ruột và tức giận thôi thúc dồn lên tận họng bất chợt những dòng chữ vô tình x ẹ t qua đầu của tĩnh như một đoạn băng ghi âm trừ thần thổ địa bản cảnh Đại vương, thụy đẳng thần. Tĩnh nhắm mắt lại, thế rồi bỗng nhiên miệng của Tĩnh từ từ mở ra mấp máy lẩm bẩm nhanh như gió vậy. thình bản cành thành hoàng vãn quá chư thần thổ địa phù mệnh tự sưng lòng đỗ vương khí quân giá quang bạch mã quảng lợi tối linh thượng đẳng thần chiếu dọi u minh vạn cổ uy thanh t i ể u trừ ma quỷ kiếm thắng ngàn năm chúng binh hiển linh g i á l ò n g sông lúc này chợt sôi lên như đang giữa một vạt dầu. Từ đâu những nhát kiếm vung lên thon t h o á t Đoàn binh lính ở trên bờ ầm ầm lao xuống nước, chém liên tục vào những giải tóc ma quái đang siết chặt l y Tĩnh. Trong tiếng nước lùng bùng, Tĩnh nghe thấy tiếng hô hào vang lên ở giữa mặt trận. Phía trước mặt, từng bóng ma với những cái miệng bị khâu chỉ đỏ xuất hiện, hung hãn và vô cùng canh nghiệt. chúng lấy những mảnh đá rạch bớt đường chỉ ra từ trong khoang miệng của chúng túa ra bao nhiêu là rắn rết bơi tới tấn công chúng binh sĩ chúng c ầ m kiếm xông vào hai bên đấu nhau quyết liệt hóa ra chiếc bọc màu vàng mà những người kia bị nhét vào miệng trước khi bị trôn xuống là bùa trợ sức cho âm binh điều khiển và trói buộc linh hồn của họ vào tử huyệt đáng sợ này bây giờ từ thứ bùa đó tuôn ra hàng loạt những con vật dị h ợ p kỳ độc để chống trả Những linh hồn binh sĩ, nghìn quân mạnh như vũ bão, chẳng mấy chốc đám v o n g ma tàn ác dưới lòng sông đã bị lấn át. Những cái đầu của chúng bị chém tung lên trong làn nước, mất tích trong đống bùn. b i n h lính q u ỷ xuống báo cáo với tĩnh, rồi sau đó loáng một cái lại biến lên trên mặt sông. Con đường phía trước mở rộng, tĩnh từng bước lại gần chỗ v ỏ đất. Khi tới nơi tĩnh thở phào. rồi từ từ đưa bàn tay bốc từng lớp đất bùn. Anh đạt phát hiện tĩnh đang làm gì đó thì cũng lại gần giúp sức. Không thể mang cuốc sẻn xuống đây cho nên việc đào bới chỉ có thể làm bằng sức người. Anh đạt khu a tay trước mặt tĩnh ra hiệu. Tĩnh cũng gật đầu đồng ý nói là đã tìm thấy rồi. Hai anh em tập trung chiếu dọi đèn pin vào lớp bùn đất để tìm kiếm. Sau khoảng 20 phút bới lên, tĩnh phát hiện ra một vật hình trụ đang dần dần lộ ra. tĩnh đào nhanh tay hơn lòng ngực của tĩnh trong giây phút như vỡ ò a vì nhận ra là một chiếc chuôi gươm vẫn còn đang lác đác vài hạt ngọc n ạ m trên đó thanh gươm cắm xuống dưới đáy sông nơi đang phát ra làn khí đỏ ngột n g ụ t tĩnh còn nhìn thấy xung quanh chuôi gươm có quấn một số sợi dây đỏ tĩnh định cầm lấy chuôi gươm nhấc lên xem có chắc chắn hay không thì đột nhiên tay bỗng r á t một luồng sức mạnh thốc lên Quấn văng tĩnh ra xa. Người của gã đau ê ẩm nhưng tĩnh không chùn bước. Tĩnh tiến lại lần một lần nữa. Lần này thì cả anh đạt và tĩnh cùng nhau chạm vào trôi gươm. Thế nhưng tương tự như lần trước, một dòng nước mạnh xối thẳng vào người hai anh em, khiến cho hai người văng ra cả mấy mét. Trong lúc còn choáng váng, tĩnh mập mờ trong thế bóng dáng của một con dòng nước. lớn đang cuộn xung quanh thanh gươm. Ánh mắt của nó nhìn chăm chăm về phía tĩnh đầy đe dọa. Cái móng trước giơ lên như là tư thế tấn công. Không chỉ có những vong hồn bảo vệ nơi đây, mà bây giờ còn cả cái thứ này nữa. Dù sao thanh gươm cũng đâu có phải dễ dàng r ú t lên bằng tay được. Tĩnh và anh đạt lại bơi lên để chuẩn bị buộc dây kéo. Ngồi ở trên thuyền thở lấy sức, bình dưỡng khí đã sắp hết. chắc là giờ cũng phải đến 8-9 giờ tối tìm được rồi anh đạt cởi mặt nạ cười cười với duy và ông phát đang ngồi chờ trên thuyền thế thế có cần dây xích kéo không chắc là có chuẩn bị đi chú anh đạt tiếp vật đó cắm hơi sâu dưới đáy sông đó nhưng mà nhưng mà khoan đã em em nghĩ là chưa được tĩnh giơ tay hai hàng lông mày cau chặt sao thế duy hỏi tao thấy một con rồng nước đang bảo vệ thanh gươm chắc là một tà thuật gì nữa đến đó thì tao chịu thực ra cứ đến gần thì đúng là có một dòng nước nó xối vào anh cũng không thể giúp cậu cầm vào vật đó nhưng anh cứ nghĩ là dòng xoáy nước ở dưới sâu thôi anh đã thắc mắc t í n h ôm mặt mệt mỏi đúng là chẳng thể làm gì được bao nhiêu binh sĩ rồi còn lúc đó duy đứng đờ ra chỉ có ánh mắt đảo liên tục từ trái sang phải dường như đang suy nghĩ mông lung sĩ à, là sĩ đột nhiên duy nói như hét hai sĩ khuyết tượng ngại pháo công pháo mình l à mình cần pháo đó tĩnh tĩnh thôi mày nói cái gì cơ tĩnh ngẩng đầu chưa hiểu ý của duy hôm trước của đồng nói phá giải trận y ể m long mạch không k h á c nào chơi một trận cờ t à n cuộc vô cùng cam go có đúng không chỗ chấn điểm này có nhiều thứ tượng là voi, mã là ngựa, sĩ tốt là binh lính, kim khí chính là ngon xe. thế nhưng trước đó nó được khóa, được hóa giải một phần bởi chú phát đã nói là họ nạo vét xương voi, hổ, người cùng với một số cổ vật ở dưới đây lên. bây giờ chỉ còn tàn cốt người là chưa mang lên hết. nghĩa là sao? Ờ, ở là sao? tao tao cũng không biết. tức là ván cờ này bên kia đã bay mất một con tượng, mã tốt xe. bây giờ cứ coi như thanh kiếm chúng ta cần đưa lên là con tướng mục đích cuối cùng của chúng ta nó được bảo vệ bởi cái gì giờ chỉ còn vong hồn của những người bị trôn ở dưới đó tức là chỉ còn con sĩ bảo vệ mày có nghĩ là nghìn hồn binh sĩ tức là có tốt tốt đã hy sinh để giải quyết con sĩ cho mày rồi bây giờ chỉ cần con pháo công vào là mày ăn được tướng hiểu chưa trận cờ hôm qua tao đã giải thích cho mày ấy là một nước cờ cực hay bây giờ áp dụng vào sợ rồi sao tao lại thông minh thế nhở? đâu có phải tự nhiên mà nhớ ra được nước cờ này chứ? mày mày phải rồ à, phá p h ụ c cái gì? giờ giờ lấy đâu ra pháo? mà có pháo thì mày cũng định làm loạn khu này lên sao? ấy mày đó pháo thực chất là lửa, mày đem lửa ra dọa nước, thấy là được? mày lại điên nữa đó, mày mang lửa xuống nước kiểu gì? tưởng là mày thông minh lắm? quá g a là mày toán nói lên thiên đủ g i người. Thế rồi tự nhiên đầu của tĩnh lại đau đếm những cơn đau nhói ở thái dương bùng lên khiến tĩnh khó chịu những dòng chữ lại x ẹ t qua thổ khắc thủy mộc sinh hỏa dường như đây chính là thuyết ngũ hành tĩnh lại bột u miệng thốt lên mắt tĩnh như đ ờ cả đi thủy khắc hỏa vốn dĩ hỏa không trị được thủy nhưng nếu như hỏa mà tựa thổ có đất dưỡng thì e rằng là uy lực cũng có thể uy hiếp được thủy vì thổ khắc thủy, nơi sông nước là bầu trời của thủy, không có đất dưỡng hỏa ắt l ộ i tàn. thế nhưng mộc lại sinh hỏa, thủy lại sinh mộc, ẩn hỏa vào mộc mà đánh, thủy càng mạnh thì mộc càng lớn. lúc đó phát hỏa ra, tất sẽ có cách thắng. trong lúc mọi người xung quanh đang ngớ ra không hiểu tĩnh bị làm sao mà nói như lên đồng, gã bỗng nhiên đứng phát dậy, lục loại ba lô để ở trên thuyền lấy ví rút ra lá phủ ấn của đ ề n bạch mã. đoạn tĩnh vớ lấy cây rào xào tre dài ngoằng của ông phát chú cháu mượn con dao à, à, để để làm gì cháu xin một đoạn tre cây s à o này rỗng ở bên trong có thể chứa lửa được này này cây x à o tre kiếm cơm của chú đấy mày ơi có nó thì làm sao mà mà mà treo được thôi chú cháu sẽ đền cho cháu xin một đoạn thôi tĩnh đã bắt đầu gắt lên vì sốt ruột bối rối ông Phát đành phải lấy con dao ở dưới gầm ghế chiếc thuyền máy đưa cho Tĩnh. Tĩnh dồn sức cầm con dao bổ thẳng xuống đầu của đoạn x à o tre, chặt đứt một đoạn dài bằng nửa cánh tay, xong gã nhét lá phủ bên trong ruột cây tre. Anh đã, nhờ anh mang dây xích xuống, lần này chắc chắn xong. Nói đoạn Tĩnh đeo mặt nạ dưỡng khí lên, rồi ôm cây tre, bịt chặt hai đầu bằng túi n i l ô n g nhảy xuống sông. Tĩnh ngoài nghiêm bước đến gần gò đất. nơi con r ồ n g nước đang cuộn mình gầm g è gã dơ cây tre lên ngang đầu dùng hai ngón tay vuốt dọc thân cây sau đó niệm một câu thần chú mà chính để bản thân tĩnh thậm chí còn chưa từng nghe dường như là nó tự hiện ra trong đầu của tĩnh vậy mộc phát mộc phát sinh chi diệp tán Thân cây tre đã được m ã i n h ắ n của ông phát, bỗng diên nhiên tự dưng nở ra những c ả n h lá xanh rì. Ở giữa thân tre, nơi có lá phù, một ngọn lửa nhăn nhóm bùng lên, rồi đột ngột tỏa ra khắp cả thân tre. Lúc này tĩnh cứ như là người được nhập đồng, nhảy lên đá xoay một vòng, dơ thẳng cây gậy tre về phía con rồng, tay trái nắm chặt hai ngón giữa lại, hướng về phía nó. đ o ạ n lại tiếp tục niệm chú. g i ọ n g nói vô cùng uy nghiêm ấn hỏa mộc lộ phát hỏa như lôi từ trong thân tre một luồng lửa lớn phun ra như rung n h a m tuôn thẳng về phía con rồng nước lực phản chấn quá mạnh khiến tĩnh phải ghi chắc hai chân xuống lớp bùn lửa bao quanh con rồng nó quằn quại đau đớn không sao thoát khỏi ngục lửa bổ vây con dòng từ từ tan biến sau một tiếng gào thét thất thanh chỉ còn lại là những bọt m o n g bóng bây giờ tĩnh mê ung dung tiến về phía trước anh đạt đi theo sau tĩnh lại gần thanh gươm cổ vật tĩnh khẽ chạm vào chuôi gươm nhưng không thấy bị cản trở nữa anh đạt dùng vải và dây buộc chặt vào chuôi gươm sau đó anh buộc dây xích mắt nhỏ kèm dây t h ầ n vào cái bọc vải tĩnh ở lại dưới sông anh đạt ngoi lên mặt nước ra hiệu cho thuyền kéo Chu phát nổ máy, duy và anh đạt đứng ở trên thuyền cũng cầm chắc phần dây nối mà kéo, tất cả cứng ngắc. Tiếng động cơ vang lên ả n h ả n h g í ế t lên bởi sức nặng đang gỉ l ó lại. Thế nhưng sợi dây xích cuối cùng cũng từ từ chuyển động. t í n h ở dưới quan sát. bởi sức mạnh của chiếc thuyền máy phần đất bồi dần dần lở ra thanh gươm từ từ được kéo lên khỏi đáy sông anh đạt xuống đón tĩnh lên thuyền tay t í n h ôm chặt cái bọc vải ướt sũng bên trong chứa được một vật dài dài lấm lem tĩnh không thể tin được mình đã lấy được thanh gươm oan nghiệt từ dưới lòng sông lên sau cả nghìn năm thuyền quay về bến gã nằm ở đầu thuyền tay vẫn ôm chặt cái bọc ướt sũng nghe tiếng động cơ nổ đều đều, thẩm nghĩ hành trình gian nan vừa qua và những gì mình còn phải đương đầu. Chương 15 động thiên tôn. Tối hôm đó tĩnh và duy mệt là trở về phòng nghỉ. Tĩnh phải tắm rất kỹ mới rửa trôi đi được những vết bùn và rêu bám ở trên cổ, tay, móng tay. Gã cũng đem thanh gươm ra rửa và lau chùi cẩn thận. Thanh gươm có màu đen kịt. không biết là làm từ loại kim loại gì. Điều kỳ lạ là sau hơn một ngàn năm, thanh gươm vẫn còn hình dáng nguyên vẹn. Tĩnh rửa bằng nước và khăn nhẹ nhàng, thanh gươm rỉ sét nhiều chỗ, lưỡi bị mẻ nhưng như vậy cũng là quá bền rồi. Chui gươm vẫn còn mang hình dáng mờ mờ của những nét chạm khắc và một vài viên ngọc lớn nhỏ còn sót lại. Chắc hẳn ngày xưa những người làm ra thanh gươm này cũng rất là kỳ tài. Tĩnh biết rằng để bảo quản một thứ cổ vật như vậy cần phải có chuyên gia, phải ngâm rửa, phải chiếu ánh sáng khử khuẩn TUV hàng ngày. Vì vậy Tĩnh sẽ cố gắng xong việc thật sớm để hoàn trả lại nó cho những người có khả năng bảo quản. Gã bọc thanh gươm vào c ệ áo rồi buộc chặt lại, đặt lên giường ngay bên cạnh mình. Gã sợ rời ra lại có người lấy nó mất. Một nỗi sợ có phần kỳ quái. Tĩnh nằm ở trên giường. t ả m thấy trong lòng thật nhẹ nhõm gã vừa không thể tin nổi là mình đã có thể làm được lại có thể vượt qua được một ải khó khăn như vậy tĩnh vừa mừng vừa sợ phần vì đã lấy được bảo vật phần vì lo lắng sắp tới không biết là có điều gì còn chờ đón mình gã sẽ nghỉ ngơi một ngày rồi tiếp tục đi đến đền voi phục lời của ông phát cứ vang lên trong đầu của tĩnh nhà cháu có vật gia truyền đặc biệt nghỉ hẳn là một thanh gươm cơ đấy mà mấy tháng liền trôi qua vẫn còn tìm được cháu là may mắn lắm đấy. ở đây ngoài mấy ngôi đền thờ vô đinh vô lê ra còn có tứ chấn hòa lư rất thiêng, mày cháu cũng nên ghé qua đó cảm tạ. ở đây toàn là thờ các vị thành hoàng hoặc các vị thần có công bảo vệ cho vùng đất này đấy. tĩnh cũng nhớ lại lúc mình lặn xuống để lấy thanh gươm, gã bỗng thấy kỳ lạ. không hiểu từ đâu những dòng thần chú cổ tự cứ trôi vào trong đầu của gã, dù gã chưa từng đọc qua những dòng ấy bao giờ. có lẽ vùng đất linh thiêng nơi đây đã trợ giúp gã, hay là do gã có khả năng đặc biệt nào đó mà gã chưa khám phá ra. gã còn khấn đến cả các vị thành hoàng thổ địa ngự tại đây. có lẽ ông phát nói đúng, gã nên thử đến chấn hoa lư để thành tâm khấn tạ xem. sáng ngày hôm sau. t ỉ n h và Duy đi lễ tứ chấn Hoa Lư rồi đến chiều trả phòng về lại Hà Nội. Tứ chấn Hoa Lư gồm có bốn đền thờ các vị thần Quý Minh, t a o Sơn, Đức Thánh Nguyễn Minh Không và Thần Thiên Tôn ở bốn phương Đông Tây Nam Bắc cũng giống như là tứ chấn Thăng Long. Việc di chuyển giữa bốn đền cũng mất khá nhiều thời gian. Hai người đi theo hướng Bắc Nam Tây Đông. Họ mỗi ít đổ lễ, hoa quả, t h ẻ hương ở chợ. tác ngôi đèn ở đây ẩn mình giữa núi non mang vẻ cô tịch chứ không lộng lẫy ấm cúng như đèn ở những thành thị xa hoa. thế nhưng nơi đây vẫn có những người quản đèn thường xuyên quét tước khi đi theo vòng t ế i đ ề n cao sơn ở phía tây tĩnh xem chừng đã thấm mệt gã thấy hơi choáng khi phải leo lên những bậc cao đ ề n thần cao sơn là một ngôi đèn nhỏ nằm ở sau hang sáng ngay gần chùa bái đính tĩnh và duy vào bài lễ là t h á p hương khi nhìn vào tượng thần cao sơn ở dự án của bản đền, bỗng nhiên tĩnh dùng mình khi thấy đầu đau như bố bò, toàn thân nhức nhó như là bị ai châm kim dưới da. tĩnh ngồi sụp xuống bậc thềm mà thở hổn hển. duy thấy tĩnh mệt liền bảo tĩnh về nhà nghỉ ngơi đừng đi cố nữa. nhưng tĩnh nghĩ đã tới được ba đền bỏ sót lại một đền thì đúng là đáng trách. khi cơn đau đầu vừa dứt gã và duy đến đền cuối cùng động Thiên Tôn. Ngôi đền thờ thần Thiên Tôn này ẩn trong hang, trong vách núi. Bên trong có bày ra hàng loạt những bức tượng nhỏ. ở chính giữa là một chiếc chuông đồng lớn. Thần Thiên Tôn được tạc trong tư thế uy nghi, đứng ở trên lưng rùa, tay cầm đ ố c kiếm, dốc thẳng xuống dưới. Hai tay để trước ngực. Ban thờ chính còn có tượng đồng của ba vị được gọi là Tam Thanh: Duy và Tĩnh. đi vòng quanh tham quan hang động, hầu hết các ban. Lúc chuẩn bị ra về, khi đi ngang qua chiếc chuông đồng, chợt tiếng chuông ngân lên từng hồi. Tiếng chuông vang vọng trong hang rội và m à n g nhĩ, khiến cho đầu của tĩnh lại càng thêm đau đớn như búa bổ. Không có ai đứng ở đó rung chuông, vậy mà tiếng chuông vẫn vang lên một cách quỷ dị. Tĩnh bừng tay tiến lại gần cái chuông, xem thử chuyện gì đang xảy ra. ở trên trần hang động có một cái giếng trời, r ọ i ánh sáng ban ngày lấp ló vào khoảng không đặt cái chuông. Bỗng nhiên từ trong lòng của cái chuông một vật thể từ từ bò lên là một con rùa dễ phải bằng hai bàn tay của người lớn. Bò dọc lên trên cái chuông mà không hề bị rơi xuống. Điều kỳ lạ là xung quanh con rùa này còn có một con rắn đang quấn màu vàng hai chiếc mang nhỏ mai của con rùa. cũng có những đường vân màu cam rất đẹp trông như là họa tiết cánh bướm sợ rắn tĩnh hoảng hốt lùi lại nhưng không kịp con rắn ở trên mai rùa cuộn tròn rồi đột nhiên lấy đà trồm thẳng về phía người của tĩnh gã hét toáng lên mất đà ngã t r ú n rụi về phía sau ánh nắng giữa trưa chiếu vào mặt tĩnh chói lóa con rắn đang bò trên ngực của gã lớp vẩy của nó như phát sáng, cái lưỡi thè ra, đôi mắt màu hầu phách có một đường kẻ dọc đầy nguy hiểm, nhìn chăm chăm về mặt của gã. Tĩnh cũng nhìn thẳng vào nó mà và không có phản ứng gì, như là bị thôi miên. Thằng duy lấy một thanh gỗ khẻo con rắn ở trên ngực tĩnh ra, rồi đỡ bạn dậy. Lúc này con rùa cũng đã bỏ đi đâu mất. còn con rắn thì lẩn vào trong núi mất dạng tĩnh và duy bước ra khỏi động để xuống núi lấy xe nhưng lúc này chân của tĩnh đã nhũn cả ra đầu thì đau buốt gã và duy đành phải ngồi lại quán nước nhỏ ở ngoài cửa động nghỉ ngơi một lát tĩnh trầm ngâm suy nghĩ gã đang không hiểu mình có mắc chứng ảo giác hay không giống như lần ở đền bạch mã gã đã nhìn thấy vong linh của con ngựa bước ra từ bức tượng cũng trồm về phía người mình nhưng đó là có sự tác động của trầm hương. Tại sao hôm nay gã cũng gặp hiện tượng tương tự? Trước khi duy dùng gậy hất con rắn ra khỏi người gã, gã còn loáng thoáng nghe có tiếng đến gặp ta, đến gặp ta, đến gặp ta. t ĩ n h nhấp một ngụm nhân trần rồi bắt chuyện với bà chủ quan nước. bác làm ở đây lâu chưa à, bán nước hả cũng chục năm rồi ban quản lý giới t í c h cho bán để tranh thủ bán để còn kiếm cái mưu sinh à, ở đây chắc là cũng đông khách bác nhỉ cũng chả đông lắm đâu vào mùa lễ hội hoặc mùa hè thì đông hơn c h ờ không cũng chỉ t ú c t ắ c động này là thờ thiên tôn bác nhỉ cháu chưa từng nghe tên thần này bao giờ À, thần thiên tôn là vị thần chấn đông của hoa lư gốc là từ tận bên t r u n g quốc trước kia được gọi là bắc phương chấn vũ đại tướng quân ngày xưa hình như là từ lâu lắm rồi từ thời bắc thuộc á. ở cái đất ninh bình này có nhiều yêu ma cho nên ngọc hoàng sai thần xuống trừ diệt yêu ma cứ giúp nhân dân sau đó thần hóa ở núi cánh diều được truyền tụng là huyền thiên chấn vũ gọi tắt là huyền vũ thần theo đạo giáo đắc đạo thần thông quảng đại trong động kia cũng có ban thờ tam thanh đạo giáo đó huyền vũ, Ê, sao cháu nghe quen quen bác nhỉ? cứ như là tứ tư tượng nhỉ, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ, duy hỏi, t a o cũng thấy quen quen, mà sao bác biết rõ thế? thì làm nhiều năm ở đây thì biết đó, đôi khi ban quản lý đ ề n bận còn nhờ bác trông nom quét tước ở trong động, biết mỗi ở đây thôi, Chứ chỗ khác thì cũng chả biết. tĩnh nhớ mang máng đã từng nghe thấy tên này ở đâu, t ử v â n thì phải. lần ấy vân nói về tứ chấn thăng long cho tĩnh nghe cũng có cái tên cao sơn và gì đó như là huyền thiên chấn vũ. ở thế thế chấn hoa lư cũng thở một số vị thần giống như ở tứ chấn thăng long nhỉ. tĩnh vũ đồi là sao m à y tĩnh chẳng đáp mà nhắn vội cho vân để hỏi về các đức thần ở tứ chấn thăng long. trong lúc ngồi đợi vân trả lời, gã kể cho duy nghe về vũ quan rắn. này hay là mày hóa thành harry potter từ bao giờ mà tao không biết mày có thể có xả ngữ nói chuyện với rắn hay là tao nghĩ mày nên đi khám thần kinh không tao nghĩ có sự liên quan chứ chẳng phải tự nhiên đâu đúng lúc này có tin nhắn của vân đến này có tin của vân này à, đọc đi đọc đi não tao tò mò quá nó tóm lại là liên quan cái gì một đ ằ n g ở tết tận thăng long một đ ằ n g thì ở Hoa Lư xa như thế cơ mà liên quan cái đét gì nhỉ hết tập 3